làm lông cầy thôi, ném cầy hồi xuống sông tắm rửa, bắt cầy hôi nhảy vào đống lửa múa hát trò vui. lập tức có nhiều thứ tiếng nam phụ lão ấu cũng cười rộ lên, hét họ cầy hôi, cầy hôi, inh ỏi góc rừng như điên bọn minh thần nhìn vào, thấy bóng xích quỷ sệt ngang xẹt dọc, loàn loáng giữa vùng trăng xương đến gần tòa miếu, chân xích quỷ dừng lại cười rũ rượi, vậy lấy miếu theo hình cánh cung, chợt có tiếng già được quát như sấm.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 Quan kinh vừa lẩm bẩm miếu đã đổ mất bỗng nghe trong miếu có tiếng quát lớn không phải phá miếu ta tới tìm Nam không ra mặt sao ta có ý để Nam vui chơi thỏa thích mà. Dứt lời trong bắn vòi ra hai cái bóng cao đèn đứng sững giữa khu bãi trống trước miếu canh xích quỷ khoảng 4 năm mười bộ không ai khác là sòng ma dưới trăng vàng bạch mang khách tối nay mặc áo sườn xám quét gót mà kình mặc áo ngắn tay. Cả hai bộ mặt cô hồn lạnh lẽo, từ từ dòng xích quỷ từ vía rừng sau miếu vọt ra, đứng dàn hàng ngang cách nhau non sải, đối diện với song ma chừng mười làm bộ. Đứa còn nít hét lớn, cây hôi muốn tắm mát trăng, cây hôi rình xem trộm mạc. Ma Kinh cười khả khả, bọn ta cầy hôi, con lũ người cá ươn cá thối. Xích quỷ dưới nước, song ma trên bờ, gặp nhau là điều hạnh ngộ sao không nói được câu tử tế. Nữ lang cua xoạng tay bộc xích, hai đứa là hai con ma biến giỏi, biến tao coi nào. Mà kinh hất hàm, lũ ngươi là mấy con quỷ nước, quỷ cũng biết biến, biến trước xem nào. Ôi chào, chúng gọi thế thôi, ta với lũ người cũng là giống người mà. Nữ lang bỗng nổi giận khác thường, cua xoạng tay xích mà hét, đứa nào bảo tao là quỷ, đứa nào bảo tao là người? Hai con ma này đến đây làm gì, sao nấp nhìn trộm, ai cho mì đến đây? Bà lão móm vỗ lòng bòng vào mặt trống đầu lâu, cười rá. Nói không hay, ném xuống sông, làm lông, chặt trắt từng cúc trò cá ăn. Con thịt cẩy hôi ăn không được. Lập tức cả đám reo, phải đó, phải đó, nhất tể sấn lại, sức kêu loạn soạn. xong ma vọt lùi mấy bộ, mà kình quát. Quan, ta có điều muốn nói. Đứa bé hét lên, nói gì, đến đây làm gì, không muốn xuống âm ti chăng. Mà kình nói lớn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 coi khâu khắc chùm lưới bao vây lấy sông mà. Rồi lừ lưu bước lại, sông ma lùi, lùi mãi, bất thần ngày vọt qua phòng xích, khoảng giữa đám con nít, nữ làng, ông lão. Nào dè, khi sông ma vọt lên tầm cao vài thước, thì cả đứa bé, nữ làng, lão quái, chàng trai, bà móm đã nhất loạt vọt lên, lù lù chặn trước, khiến sông ma lật đật vùng tay phát kình đẩy thốc, lấy đả bật lùi lại. Nhưng đám quái dị này đã dơ tay lên, che bùng bùng hai tiếng, xong mà bật rội lại hai sải, hạ xuống đất, chỉ thấy vệt nước sáng như gương, giòm lại đã thấy xích quỷ ngũ đầu nam đã vầy tròn xong ma vào giữa, cười rũ rượi, mà kinh nói lớn, quan ta chỉ muốn tặng vật tỏ ý tốt thôi. Cái đầu, cái đầu, vụt xích quỷ từ nằm phía sông lại. Song ma rút xoạt kiếm, múa chém giải bầy. Bọn minh thần núp trông ra, chỉ thấy bầy hình thù quay tít như đèn cù. Thỉnh thoảng lại thấy bóng song ma vọt lên cao, xoàng, long bong, ổ ì, âm thanh quái gở nổi giữa tiếng xiềng cua, người thét. Bất thần nghe xích quỷ cười rú lên mấy tiếng. Dưới bóng trăng vơi, cả một đám bóng quái đèn đèn trắng trắng, vùng trùm xích sáng rỡ quẩy tít. Phát tiếng kêu loạng xoạng, rồi bắn vọt ra bờ sông, rớt ùm xuống dưới nước, một khối nước bắn lên tung tóe, vọt trắng xóa, vang tiếng cười rú quái gào, rất nhanh tất cả hút chìm, sóng dập bờ róc rách, rồi mặt sông phẳng lặng, trong soi cỡ nước lăn tăn như đàn rắn vàng bời lội, cả sông rừng lại chìm vào câu tịch thầm sâu, vắng tiếng chìm khuyển rớt xuống buồn tanh. Bọn minh thần ngóc cổ giòm theo không khỏi lạ thay,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 Ngũ quỷ dừng lại cách độ mười bộ, coi mặt mũi vẫn hồn nhiên quái gở. nữ làm cười gảnh. Cái đầu, cái đầu, cho ta cái đầu, ngầm giữa thịt da tùy óc, làm cái trống. Bà già móm dơ luôn đóng đầu râu lên, gõ lòng mỏng mấy tiếng, cười thé lên. Ngầm xong phơi khô, nạo mỏng, kêu như trống của ta. Cà lũ lại hô, cái đầu làm trống sấn tới, xong mà lùi mấy bộ trống kiếm, mà kinh quay bảo mà khách.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 Ngũ quỷ liên hoàn tiến lại, nghến cổ dòm, đứa con nít nhảy dựng lên coi, mà hỏi, gì đó, vỏ ốc, vỏ so hay vỏ trai? Mà kình nhe răng mà cười trợn mắt, không biết món gì, vàng bạc đấy, rượu nồng dê béo, nhà cửa áo quần, món gì cũng mua được đấy.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 Rào lòng nữ thỏ tay vớt được một lá vàng, quản kinh cua được một đồng ô xòe bay qua đầu, dòm quả vàng bạc thật. Bà người ngó xong mà, tất cả hai vẫn chống kiếm đứng ngó lử lử. Lão quái cũng thỏ tay bốc, nãy giờ chỉ có chàng trai câm nến không nói gì. Bỗng xẹt lại cách năm sáu sài, thỏ tay chụp lấy hộp vàng, ném vụt xuống sông, ném luôn cả hộp bạc. Từng lá vàng đồng bạc rớt thay, bay theo bị bóm chìm nghiệm.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 Chỉ nghe véo véo, lưỡi thép chém không khí, soàng soàng siềng khu bảy cái bóng xẹt đảo loàng loáng, vọt lên hạ xuống, vì vụ vì vút, ánh thép trói lọa bào bọc trăng vàng nhảy múa, song ma quả cao bản đánh tuy bị bắn xoắn giữa năm đường gươm, nhưng mà vẫn nhảy múa dọc ngang như được. Chưa đầy hai hiệp, bỗng lại nghe tiếng trống nổi lên bập bùng, ô ê, sự có tiếng song ma hét to như giấm, bọn vó trông ra đã thấy song ma vọt ra ngoài vòng ngũ quỷ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 Bỏ giỏ mỡ để nóng nó thiêu, phải có lạnh mới đông. Phải, phải tan giỏ mỡ rồi, càng đông càng ngon, càng ép càng ngon. Coi kìa, hai khúc giỏ muốn nói cho nó nói đi. Cả năm hình quỷ liên hoàn cùng đưa tay về phía trước một chút, hai cái mặt song ma xẹp dần, mười khắc cả hai cùng thở hộc vào mệt nhọc nhát gừng. Cởi xích bọn ta định nhờ nam dạy nghề bơi lặn. ngũ quỷ nhìn nhau cười ré, đứa còn nít hét lên: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 Ngũ quỷ cười trú, bắt đầu nổi âm quái gở kèn trống vang lừng, cả năm hình nhảy múa mấy vòng, rồi nhảy tại chỗ, đứng im, dòm song hoa, vừa cười vừa hòa tấu, cảnh tượng thật kỳ quái chẳng khác một lũ âm hồn, đang say xưa trong vũ khúc, phỉ phạm. dựa vòng xích quấn, song ma ú ớ, mắt trợn ngược dần lên, chờ từ thân thể dũng nước, khói trắng bốc lên mờ mờ, mỗi lúc một thêm dày, mơ hồ trong lớp khói bao quanh song ma bằng có tiếng ú ớ phèo phào. Vòng cản khôn, bọn minh thần nấp trông ra, bất giác cả ba cùng động lòng trước cảnh tượng quái gở, chẳng trai khẽ chắp miệng. Lại là vòng cản khôn, ham đoạt vòng chết uổng, mưu thâm hỏa diệt, song mà thác đến nơi rồi, xích quỷ bó rọ ướp đông chơi, Truyền khí lạnh hàn băng vào sợi xích, công lực đã biến tiêu, sinh mạng còn gì nữa. Tuy bình sinh chúng nuôi lòng tạ ác, nhưng mắt thấy kẻ cũng tội, chúng cũng chưa hại mình. Giao long nữ thì thảo, đại huynh lầm rồi, chính chúng đã dự vào việc rượt đuổi theo song thần tiếp đó. Nếu không nghĩ tới kẻ đại thù, có lẽ tiếp phải ra mặt giết chúng mới đúng. Võ Minh Thần vụt sáng mắt, nếu vậy chúng ta đợi gì không thu phục song ma, bình sinh chúng có bản lãnh, giữ khôn tất thành xó quỷ rất lợi hại. Một đôi xó giữ này cũng được việc lắm đó. Giao lòng nữ gật đầu, nếu vậy đại huynh và chú Quản hãy ra tay. Minh Thần lắc đầu.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 Lạ thay, tiếng quát có một sức mạnh phi phạm, hai khối tinh lạc lập tức đào xẹt lại nhanh như hai vì sao lạc và đâm tốc xuống chỗ bọn võ đang đứng. Ngũ quỷ quát nhìn theo, ánh tinh lạc sáng rỡ chiếu soi rõ hình ba người đứng sững giữa vùng cành lá lòa xòa. Ngũ quỷ lại cười rú lên, kìa có ba con thịt nữa, bó, bó giò ướp đông thôi, lại bắt bó giò thôi. Chỉ nghe soảng soảng, xích quỷ nhảy nhót tiến lại, nhưng có lẽ vẫn còn sợ tinh lạc.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 chú thần đánh cho tiêu hồn phách, đời đời tịch diệt, không kiếp diều sinh. Khôi tinh lạc bắn vột xuống, sức mạnh ghê người. Bọn võ vẫn đương yên bất động, vững tài ấn quyết. Hai khôi tinh lạc bỗng phát tiếng vo vo tựa sáo diều, rồi dừng lại lơ lửng cách độ hài sải, chào qua chào lại. Mấy các đứng yên, lật làn lật lè như đom đóm tay quét bọn võ vùng lên dữ dội, rung mái như đang chống đại bóng vô hình. miệng lẩm nhẩm đọc chú, tay quyết xoắn vào nhau, đan chỉ từng ngón. đang cẩn nguy hiểm, ngũ quỷ lại lừ lừ tiến lại, kéo lê xiềng loằng xoằng cách bốn tám bộ. ngũ quỷ đi vòng vào đằng đông, mắt giòm hau hấu tò mò, trực đưa tay bắt.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 Ngũ quỷ liên hoàn ngửa mặt nhìn hai đốm đậu xanh đè, có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua, ngũ quỷ không buồn để ý nữa, nhất loạt nhìn bỏ võ mình thần, bà già móm vội hét. Còn mấy con tịt này đang nấp nhìn trộm, hả hả, nói chuyện với đòm đóm ma, bắt nó thành đom đóm thôi. Bó giỏ ướp đông đi, lồi xuống sông tắm mắt, lũ quỷ cùng cười trú, dàn hình cánh cung sồng tới. Còn cách độ 7-8 thước Tây ra một cơn gió khuya âm phòng lạnh nhẽo khác thường dưới hai hạt đậu xanh lè chợt hiện lên hai cái bóng đen ngòm đứng lơ lửng dưới không khí phẳng phất lắc đư, loà loà như sương khói tụ chỉ mấy khắc đã thu gọn các nét lòa xòa nổi thêm đậm giữa không khí có một làn sương trắng vườn quanh tiếng hú cũng rõ thêm tuy vẫn mơ hồ như tận cõi xa xăm vọng về và khi ngũ quỷ sông tới cho bọn mình thành đứng hai bóng âm u này cũng theo ngọn đèn tinh lạc lừ lừ trôi thẳng tới rào cơn gió vườn quanh ngũ quỷ song ma gặp nhào giữa rào điểm, cách chỗ bà người đứng hơn hai thước, đứa con nít và bà già móm trông thấy cùng hét lên, vung tay đánh chụp một tiếng. Trong khi mấy hình kia xông tới bắt bọn minh thần, đang giữ quyết trấn áp oan hồn, lại bị tấn công, bọn minh thần cũng chưa thất kinh bằng thấy dị quỷ bất thần trục đánh oan hồn. Vì chưa biết sự hung tận của thứ oan hồn vựa uổng tử bị chú quyết triệu lên, có thể vật chết tươi cả pháp sư non tài ấn.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 Nhưng đã muộn, thê bong ngũ đầu nam sông tới, cặp oan hồn giữ, tiềm thức sực nhớ ra hình thù tiền sát trong kiếp sống vừa qua, lập tức nó tát vụt lại, đúng lúc nhị quỷ nhảy lên chụp đánh, bọn minh thần giao long nữ già ấn lệnh.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 Vẫn nắm vững tay ấn, bọn minh thần nhìn theo, đọc chú, quát lên mấy tiếng dưới trăng, hai ngọn đèn leo lét lại hiện ra với hai bóng ầm hồn. Chú thầy tạm cho cây cao bóng mát nương đỡ tấm ủ hồn, đợi lệnh, bằng nghịch lệnh, lộng hành, gõi thế, chú thầy trị tội hồn phách tiêu tan. Chú quyết, thần ký hai người, quả ủy mãnh, vừa hô xong, hai hồn giữ song ma lập tức cùng hai ngọn đèn tinh lạc, bay vút lên ngọn cây cao, xế miếu sườn thần mà biến mất,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 Cả ba lau mồ hôi vẫn tinh lực, song hàng ba tiếp tục rời khỏi vùng cành lá lỏa xòa, sẵn sàng nhận cuộc thử lửa thứ hai. Không đợi ngũ quỷ sông tới, ba người vừa bước ra thì ngũ quỷ liên hoàn cũng vừa bước vọt lên. Hai người đứng dọc bờ sông, cách bờ năm bảy bộ, cách nhau khoảng bốn mười thước. Đã có mưu kế sắn, bọn Minh Thần lập tức vận hết sức thồi miền, nhân điện phát lên sáu con mắt, vụt trở nên đỏ khé như than tạo. Sáu luồng nhãn tuyến chiếu thẳng vào xích quỷ, tiền nóng vọng. Đằng hết, ngũ quỷ im bặt, cùng dương mắt nhìn, còn chân thì lừ lử bước tới. Bọn minh thần cũng lừ lừ tiến lại, càng gần luồng nhãn tuyến lại càng cảm thấy đỏ trực, long sòng sọc như đốt giả thịt ngũ quỷ. Thoát còn cách hai bộ, rồi mười lăm bộ, bọn võ cứ đi, nhưng ngũ quỷ chợt dừng, cách chừng mười lăm bộ, bọn võ còn tiến thêm mấy bước nữa mới dừng lại. Vợ quỷ, chồng tiên, đầy tớ người tới đây làm gì? Biết biến không? Cả lũ lại cười, giao long nữ nghe tiếng y kêu, đỏ cả mặt, nhưng đã có chủ ý, cứ làm tinh giòm đứa bé. Lão quái lại lên tiếng hỏi, rồi trượt hô cả đám vào bắt quỷ có nanh. Tuy vậy cả lũ vẫn chưa hết tò mò, chỉ lừ lừ tiến lại gần chút giòm ngó. Võ mình thần buột phát âm trầm. Chào chư vị quý hữu, đêm này gió mát trăng vàng.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 Trải tiền gái quỷ, coi kìa, đúng tiền trên núi xuống, coi kìa, đúng quỷ dưới đất lên. Cả lũ dòm, bàn tán, có kẻ rục bắt ném sông, kẻ bảo khoan, đứng đứa con nít trầm trồ. Coi, quỷ cái có cái nành chỉa kìa, bắt nhổ hai cái nành quỷ chơi. Nhưng nữ nhân đã giơ tay ngăn lại, dòm minh thần, lập tức chẳng tập trung nhãn tuyến chiếu vào mắt nữ nhân. Sao long nữ ngó đứa con nít, bỗng chẳng trải cười mà thét.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 về cái có phép thần thông, phép gì hay nhất kể nghe, biết biến không?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 không chậm trễ, gào lòng nữ vùng đọc một chàng thần chú, đến câu thần phục vọng tôn sư sắc phẩm màu biến, cả bọn lập tức xẹt mấy phía, bấm tách ống khói mù trong mình, đồng thời vùng kai huyệt đạo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 gào lòng nữ phát cười, ngũ quỷ nhất loạt xoay mình lại và cả năm sừng sốt thấy ba người đã biến mất, đứa còn nít hét lên, ma quỷ, ma quỷ, rõ vừa đứng cả đây, nữ nhân trợn mắt kêu biến đâu cả rồi, cả đám sồn sào quay nhìn tứ phía, chỗ này bãi sông cá rộng, thưa thớt một vài cây cao bụi thấp, ánh trăng chiếu tỏ mờn một, chỉ thấy hai xác của song ma vẫn còn đứng sững ở đó, bà già móm vội hét.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 Do long nữ lập tức dẹt đứng xế ngang trước bụi cây hồi nãy, bà người đã nấp, ngấm ngầm vận kình lực, hô lên một tràng nhanh lạnh như đọc chú. Đến bọn mình thần cũng không hiểu nàng ta đọc thứ tiếng quái quỷ nào. Dứt tiếng quát, nàng ta phất vụt lá cờ ra, phất lia liền mấy cái, ao ao cuồng phong đánh ra, cành lá ngả nghiêng cãy rắc ngã rạp xuống, bùng bùng, đoàn đoàn, đạn phá bắn ra.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 Cuốn luôn cờ dắt vào người, ngũ quỷ liên hoàn, thấy phất cờ, hô phong kỳ phòng sấm sét lửa cháy, phục sự ủy mãnh ngoạn mục, cả năm trố mắt mà nhìn, kịp khi cô gái dừng tay, lửa bốc ngùn ngột thành cây lửa, soi sáng cả một khu sông đêm, sức quỷ càng khoái trí, nhảy ủa lại, chạy quanh cây lửa.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 Tuy cũng có lên mặt đất nhưng lên rất ít, lại toàn lên những miệt sông rừng hoang dã, khuất tịch nên những phút lên bộ này cũng chỉ hùn đúc thêm lòng cô độc xa lạnh, kết bỏ nghi kỵ loài người. Cuộc sống nhợt nhơ dưới đáy sông biến đổi dần cơ thể tâm hồn của ngũ quỷ cũng chẳng các rừng hoang đã làm biến đổi dần hình thù của những kẻ ngậm ngải tìm trầm mất thuốc giải, lạc đường thành con trằn nghiêng. Bọn ngũ quỷ xứ, cứ say sưa múa hát theo nhịp trống đầu lâu, kèn đá, nhưng quên cả bọn minh thần đang đứng ở đó. Mãi lúc cả tàn cây lớn cùng khóm cây cỏ thấp, dưới gốc đã bị cháy rồi thành cây than hồng đỏ trực, tắt lửa, ngũ quỷ điên hoàn mới dừng lại. Đứa con nít vẫn còn mê, múa may, cười thét, làm nữa, làm nữa đi, gió to sấm nổ, xét đánh, lửa cháy đùng đùng, vui ghê. Cả lũ nhất loạt hò treo mà rục, dào lòng nữ xua tay lắc đầu. Vất trời một lát thôi, có tội rồi đấy, làm lần nữa, thì lội đã chết, cơ này chỉ để tru tinh thôi, vất cái đã thành than hết, còn nhiều trò hay nữa. Vừa nói, nàng ta vừa làm điệu xét đánh, cố ý dọa khéo lũ quỷ, nhưng xem chừng lũ này không ai để ý, chỉ mải nghĩ đến trò hay, cả năm nhất loạt hò treo đòi xem trò. Quản kinh bỗng ngửa mặt trông trăng khuyết, chặt chẹt miệng, trò hay cũng chẳng thích bằng rượu thịt, đêm khuya sường lạnh. Nhấm rượu với thịt nướng thật là khoái. Xích Quỷ hít hà, lão quái kêu lớn, thèm rượu, thèm rượu, đi kiếm, đi kiếm, bắt còn cá nướng cây than bà bà móm vùng hồ. Ăn cá chán mồm rồi, bắt con thịt kia nem mà nướng. Miệng nói, tay trò phăng vào quản kinh làm đè sồng lại. Kinh nha răng cười rủa tay, thịt mỗ dài như địa đói, nuốt vào không tiêu đâu. Mỗ có đem rượu thịt đây, quỷ hữu có uống, mỗ đãi một bữa, uống xong thì xem trò.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 xích quỷ không chịu, hô uống nhảy uống nhảy. Ba người có ba bầu triệu mới đem ra ba, bèn cùng nhau trót đầy ca sắt tiến lại chào chồng ngu quỷ, để tỏ lòng ngay cả ba cùng nếm trước rồi mới đưa. ngũ quỷ thò tay cầm lấy ca rượu uống một hơi cạn sạch, quan kinh bỏ đi nướng thịt này than đỏ trực loáng cái thịt đã chín.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 ba người lấy cây thịt vẫn không động đậy, lưỡi gầm rung một hồi độ mươi giây, hai cái đùi thịt ngay đã mòn vẹt, chừng cả năm rừng tay dòm đại, mỗi mỗi mũi thép đã sầu gọn hàng năm ba mươi miếng thịt mỏng to bằng bàn tay. bọn minh thần bất giác rung động tâm thần, đưa mắt trò nhau, vốn tay kiếm giỏi, cả ba chỉ ngó qua đường kiếm xìa đã hiểu ngay, ngũ kỳ liên hoàn đều là tay kiếm khách kỳ tài.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 Hai bên đứng giản ngang, võ Minh Thần đối diện nữ nhân và đứa bé, chàng trai thường rót rượu cho hai quái nhân này, vì cả hai luôn đưa ca ra. Có lần giao long nữ tiện tay cầm bầu rượu rót, nữ nhân có vẻ không thích, giật luôn ca về chỉa sang phía Minh Thần. Mỗi lần rót rượu, nhìn ánh mắt, Minh Thần thấy hai cặp mắt biếc lạnh như băng, đã thắng ẩn hiện ánh dịu rìu, khôn khôn, đỡ màn dại đi nhiều. Nếu không muốn nói là có tiết thiện cảm với trai tiền.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 rượu ngon này uống đủ rồi võ minh thần cũng lớn tiếng phụ họa nhưng trong ngũ quỷ vẫn có hai ba kẻ đòi giết thịt quản kình bọn võ đang bối rối chỉ lo xích quỷ bỏ đi giữa cẩn xình tử may sao đúng trời dù đất khiến tình linh từ cánh rừng xong miếu bỗng nghe tiếng hoàng hoàng vang vọng đêm trường giao long nữ vột treo hoảng có hoảng để tôi đi bắt rất lời sóc áo toan vọt vào rừng bỗng lại nghe cả uôn, cả uôn, tiếng cọp gầm vang động sừng sầm, rồi từ phía rừng trăng xương thoáng có bóng một con hoẵng lớn cuốn vó, vành sừng lao vụt về phía bờ sông. Con vật hoảng sợ lao xé qua hồi miếu và đâm sầm vào chỗ ngũ quỷ đang đứng. có cách năm bảy thước nó mới sực trông thấy bóng đứng lố nhố ở bên bờ sông. lập tức nó kêu ré lên chạy xé vòng quanh chỗ bọn minh thần đang đứng.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 Quan Kinh chạy vọt tới bắt con hoẵng đang vùng vẫy không thoát nổi. Ngay khi đó, hai con cọp mộng lông vàng cũng vừa từ sau miếu phóng ra, đang giật con mồi, thực thấy bóng người lố nhố dưới trăng, hai con mãnh thú rừng phát lại, gầm gừ lựa thế vồ tạp. Xích quỷ vụt quay hàng ngàn chặn lối, nữ làng thét, hai con thịt này còn ngon hơn, cả năm lừ đừ tiến lại, chợt nảy ý, rào lòng nữ vùng hồ lạnh, quan đã có thịt hoẵng ngon rồi.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 lại lấy chân trước táp vào mặt chúng như tò vẻ ăn năn làm ngũ quỷ khoái chí cười ré lên cũng gật đầu lìa địa tạ lỗi xong hai con cọp quay ra quàn kinh thả con hoảng con này tập tánh phá chạy hai con cọp bụt theo vồ nghiến cõng lại ở trên lưng mà mang đến dâng trò ngũ quỷ ngũ quỷ thích chí cười sảng sặc nhất là đứa bé và nữ lang hai quái cua chèn loạn soạn tò vẻ đắc ý lắm trò này hay đấy Cọp biết lạnh chào, cọp khôn hơn cá, tối nay mấy giống trên bộ làm trò vui quá, nào, cùng nướng con thịt này, chúng ta cùng uống rượu cho vui, hai cho hai con cọp vợ chồng này ăn nữa. Rắc rắc, cả hai bẻ miếng cặp sừng, quản kinh hô để đây làm thịt, nhanh lắm và giơ tay đỡ lấy con hoẵng hóa kiếp lột ra quạt cày thản nướng, mùi thịt mỡ thơm lừng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 có máu thích nước như các loài thủy tộc vì chuyện nào đó đã kết bè kết trùng với nhau không rời xa lánh loài người sống đời cá dưới nước nhờ nhờ khắp các, các sông hồ thượng du lâu dần đổi tính chất của người càng nhìn tay kiếm xích quỷ xẻo lóc thịt bọn binh thần nghĩ tới cái chết tự nhiên như không của song ma lòng càng phát ớn cũng may trước khi hạ sơn tìm ngũ đầu nam này.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 Nếu không ăn mới đổi phương vị, đứa con nít số một vừa đánh vừa chuyển sang chỗ bà móm số năm gọi là nhất ngũ, lão quái số ba chuyển sang chỗ đứa bé số một gọi là tam nhất, chàng trai số bốn đổi nữ lang số hai gọi là nhị tứ, bà móm đổi sang số ba gọi là tàm ngũ, lão quái đổi sang chỗ bà móm số năm gọi là tàm ngũ. Như vậy, ta hết một đòn, hoàn nguyên vị.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 mồm xích quỷ vừa nhai thịt nướng bóng nhón mỡ, vừa thổi nội nhịp kèn trống bập bùng dưới trăng xiềng của loạn soạn. Trống đầu lâu hoa cái nhịp gõ địch ống xương tay phát ầm quái gợ, coi không khác 8 con quỷ dưới âm ti mò lên vần điệu vũ phi phạm. Có điều ớn là bắn tách xích quỷ đều lạnh như bàn tay ma, tượng đồng cũng không lạnh bằng. Thật đầu bọn minh thần lại tưởng xích quỷ dùng hàn băng công hại mình.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 trong cơn say vũ khúc, hai con mắt biếc của nàng ta ánh rõ nét đằm mê man rợ thật là quái cỡ, coi như áng mây sao hoàn, làm chàng trai bắt đầu rung mình, trực giật ra. Tuy vậy chàng cũng cố gắng làm mặt gan, cứ nhảy liếc sang chỗ giao lòng nữ đang bị chàng trai túm nhảy mỗi cũng vậy.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 cả bọn cố bấm bụng tham dự vào vũ khúc phi phàm nửa như nhảy ô sẹ thái nửa như vung lào phần như lên đồng múa hầu dân múa bài bông phần lại như nhảy đầm chẳng còn ra lề lối gì cả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 Ba móm, lão quái, đứa con nít giật vang thây của con hoãng đã nướng trời xương, kẻ cầm đuôi, kẻ xách cái đầu gặm nhồm nhòm, ngài rào tráo, cười hết vang lừng, bất thần xích quỷ ré lên, nữ lang gật giật cái đầu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 đoàn nhè nhẹ rút tay khỏi bàn tay đồng, chàng trai cùng bọn giao long nữ lui ra xa chừng mười bộ, nữ lang, nữ bé lao liền hét, sâu bọ trắng rết biết làm trò gì, sâu bọ ở đâu ra? minh thần làm hiệu, quý hữu đứng giang ra cho cần dày xích sắt, mỗ cho sâu bọ ra làm trò, xích quỷ làm theo háo hức dòm, minh thần kín đáo mở túi ra heo, hú lên mấy tràng mật âm gọi độc vật, bùng tay áo hồ lớn trỏ lên trời mà hét coi kìa, chúng tới rồi. xích quỷ dòm theo, độc vật trong túi ra, béo bay vù vù lên, loáng thành một vầng mây độc. lúc nhúc đủ loại ong, rết, kiến, bọ cạp, sâu độc, rơi từng bầy. cứ một con có cánh, lại thêm một con không có cánh. tiếng chìm chít, xịn xịp, phát đủ âm dị, bay đảo liên cao. Võ hồ tiếng nữa, độc vật dàng hàng năm bảy vù xuống đậu lơ lửng trước mặt xích quỷ, bày tại chỗ mà cua móm múa càng kêu chí chóe, rồi từ từ lại gần xích quỷ, cả đám vươn cổ dòm, bàn tán, gọi tên mấy loại độc vật, chỉ trỏ ngắm nghía cười rũ lên, minh thần lại hồ. Quỷ hữu muốn sai gì chúng, đứa bé hét lên, đậu xích múa coi võ hú hiệu, độc vật xà xuống đậu trên các sợi xích tăng, gian hàng ngẩng nhót, múa vòi, vảnh râu, cua càng, ngoáy đuôi, đập cánh, lão quái rút ống xương thổi, bà móm, gõ trống sọ, ngũ quỷ đua nhau nổi dị âm, độc vật càng ngẩng nhót, múa mây di chuyển trên dây xích, phía sau đứa bé vỗ tay mà hét, lên đầu cọp, đầu hai con ma múa coi nào, võ lại hú hiệu, độc vật làm theo, ngũ quỷ cười xé, nữ lằng hét lên. Gái quỷ có vật làm trò không? Sao không? Bọn này ai cũng làm được hết, bọn này thần thông trên bộ mà. giàu lòng nữ nói lớn, cùng hú hiệu, cùng quản kinh ra trò tuôn thêm hai bảy độc vật nữa, cứ thế cho chúng biểu diễn độ mười lăm toán. Ngũ quỷ thích chí cười sẵn sặc, hét trò hay, trò hay, trài tiền gái quỷ đẩy tới người, trò nào cũng hay. Mấy phút sau trò dứt, bọn minh thần thu hồi độc vật, nào xe ngũ quỷ nhảy dựng lên, họ hét, vui quá, vui quá, đêm này vui quá, ăn uống thỏa thuê, xem trò thích mắt, rồi nhất loạt kéo xiềng, nhảy ôm um luồn xuống nước. Bọn minh thần sợ họ lặn đi mất, vùng gọi lớn, ngũ quỷ liên hoàn bèn nhảy bọt lên mà hét, còn tròn nữa, không lẽ bày trò hoài. Minh thần nhìn giao long nữ, cô gái khỏa tay, còn nhiều trò hay, nhưng quý bạn cũng phải cho bọn này xem trò gì chứ. Ngũ quỷ ngẩn mặt dòm ra, cô gái nói luôn, như trò lặn hộp chẳng hạn. Ngũ quỷ gật đia, kêu, à được, à được, đoạn lao ổm xuống sông, vùng vẫy, lặn hộp một hồi, tốc độ thật kinh hồn, lẽ như cá kình dẹt nước, tìa phùn cáo ngất trời, mười phút lại vọt lên bờ. Giao long nữ kêu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 gần sáng trăng xế gà bắt đầu gáy, bọn minh thần liền thỉnh oan hồn và kiêng luôn xác của song ma đặt đứng sững trong cái quan tài độc mộc bàn độc đóng liền nóc quan tài đậy nắp ván thiên vào và coi như hai khúc gỗ cả bọn bèn di chuyển quan tài gió về chỗ hốc để ngựa hốc này chật chội đợi lúc trời sáng hẳn quan kinh bèn đi dọc chân núi kiếm một cái hàng khác vì cả bọn phải lưu lại miền này đủ bát nhật Tuần viết nhất định trong việc luyện xó quỷ. Người từng sống trốn sơn lâm, kiếm hàng hốc rất dễ, chỉ vực lần dọc chân núi, hú vọng vào, chỗ nào có vọng thanh càng vang, càng rõ, càng có hàng hốc sâu. Chỉ giờ sau quản trình đã kiếm được một cái hàng rất tốt, cửa tỏ vỏ, trong lè trọng ra, nhiều thạch nhũ, có cả cái hốc ngách trồng cùng, hang này các khu miếu sơn thần chừng dặm rưỡi, tới vùng có sơn thôn độ vải cây số. Quan Kình vốn giỏi nghề đồn điền ruộng dẫy, làm nhà rất khéo. Chưa đến một buổi, cả bọn đã biến hang đá thành một căn nhà khá ngăn nắp, đủ sàn, buồng, lót ven, bếp lửa, chỗ để hành trang, vật dụng, lương thực đầu vào đấy. Hai cụ quan tài để gió ngách trong, phía ngoài hang có mái rìn lợp cỏ tranh làm tàu ngựa, chuồng thú. Hai vợ chồng cọp vàng, cặp hắc bạch cầu, con đen, mấy con ngựa sống với nhau rất hòa thuận. Từ khi trời thanh âm động. Bọn minh thần đã thu phục rải rác được ít thú dữ, lại tha luôn tại chỗ, nhưng chưa có con nào to lớn và dữ như cặp hùm này. Ngay ngoài miếu bến sông, bọn võ đã thả đuổi chúng đi, không ngờ vào lúc thế trưa bỗng thấy một bầy hàng chục con cọp kéo tới. Bọn võ trồng thấy lại tưởng mãnh thú đến phá, nao nề cả bầy đã phục phục xuống đất gật gật đầu kêu trò nhỏ. Rằm kỹ mới hay hai con cọp tối qua thì ra là cọp đầu đàn tại khu rừng này.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 lần này bọn võ cắm trại trước tòa cổ miếu chừng 15 năm sài bày sẵn các đồ tử khí bên trên phèn nứa quan kinh xếp củi nhóm lửa cắm sẵn hai cái cọc xiên con hươu lột ra từ nhà để lên trên thêm hai cái đùi sơn dương mấy con gà mái tơ hai cái đùi sau của con lợn lòi lấy hai cái đùi sau của lợn lòi thế quan kinh đem cả chảo cùng nhiều đồ gia vị mình thình ngạc nhìn hỏi chú đem nhiều thứ cổng cảnh chi cho mệt lại có cả nấm hương mộc nhĩ nữa Quản Kinh nha răng cười mà đáp, nãy xuống núi, tình cờ gặp một bọn buôn thực phẩm lầm sản, tôi cũng mua một ít để làm cậu hai cô bà ăn cho đỡ khẳng miệng. Dạo này mình ăn nhiều thịt nướng quá. Tôi nghĩ ngũ đầu nam tuy thông minh lợi hại, nhưng bỏ trên bộ xuống nước lạnh hộp lâu quá rồi, tâm tính đổi khác, trong người nhiều tính dở, nên tôi đã mua được hai lít mật ong nguyên chất, đã chế vào mấy bầu rượu.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 Cả bọn xuống nhau làm món ăn, minh thần ngồi lăn thịt heo nướng dao Long nữ làm gà nhồi mọc, hầm thêm rau, Quan kinh thì thái thịt lợn lòi sơn dương, làm tái rắc đậu tường thơm phức, xong lại giã thịt gà, gói đá lốt mà rán, chó xôi bằng gốc cây mít lớn, đặt lên, sắc đầy trưng kiến bóng loáng như mỡ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 Xích quỷ dòm theo tay võ trò, cả lũ cua xiềng chạy ùa vào trong khu miếu sơn thần, mùi thịt nấu nướng thơm lửng, bữa nay quản kình còn giã tỏi nhét đầy vào các thớ thị sơn dương nướng lên càng dậy vị, mùi thịt nướng quyện lẫn tính đậu tương, gà hầm, mọc ninh làm mũ quỷ chảy nước miếng, cả đám kéo quanh bếp lửa dòm hào háu hít hà, chỉ trực vô ăn nghiến nấu. Quản kình giao long nữ chào xong, cứ làm lơ đứng quạt than, mỡ rò xèo xèo, khiến ngũ quỷ rõ rãi, cánh mũi phập phòng đứng nuốt nước bọt. Bỗng nghe đến soảng một tiếng, lẫn tiếng vút gió lạnh người, quản kình dòm sang đã thấy đứa bé con cầm ngược thành kiếm sáng bóc, có một miếng thịt hưu nướng bằng ngón tay trung bẩn bật đầu bụi thép. Nó đưa lên miệng táp nghiến, nhay ngồm ngoạm, bất chấp thịt còn nóng bỏng. Võ Minh Thần liếc thấy cả bọn quái kia, quái nào cũng mân mê, đốc gươm. Chàng trai biết ngũ quỷ đói ngấu rồi, lập tức giơ tay hồ lớn. Xong rồi, nào, bắt đầu ăn uống. Lời vừa dứt, Quan Kinh đứng gần con thịt nướng đã nghe vùn vút, tiếng gầm xé gió, lẫn tiếng siển cua. Kinh ta dòm vào, đã thấy đùi sau con hươu vẹt đi một mảng lớn. Xế quỷ đưa cả lưỡi gươm lên miệng, đất thịt, nhanh hơn cả mập pháp mội. Quan Kinh vội hô tay trọ sàn đứa rộng thay bằng bàn ăn. Khoan, ăn tái lợn lòi trước đá ngũ quỷ dòm sang tới đẩy bàn thịt, ua lại luôn, dùng cơm sóc từng sâu lên ăn liền. Thịt lợn lòi mềm, da lợn lòi dày hàng bốn năm ly, mềm giòn hết sức, bắp tính đậu tương thơm phức. Bốn là món thịt rừng ngon lạ hơn thịt bì thui nhiều. ngũ quỷ tuy từng ăn nhiều thịt cá, nhưng có lẽ chưa được nếm món thịt lợn lòi tái thính thơm ngon lạ miệng cha đám luôn tay múa gươm sắc mà ăn miệng khen ngon rối rít làm một hơi hết luôn năm bảy ký bọn minh thần rót rượu mời rượu có pha mật ong nguyên chất ngũ quỷ mềm môi làm một hơi hết năm sáu lít cứ thế hết tái đợt nồi đến thịt hiều nướng thịt gà giã bọc lá nốt nướng vừa uống vừa nhắm kinh lại dở chó sôi trứng kiến cho ăn kèm sôi một chó nếp cẩm đồ một chó loại nếp đặc biệt của rừng già Ngũ quỷ tuy ít ăn ngũ cốc, vậy mà nếm thử món này dậy mùi dị vãng, có mù dùng ngũ cốc như vậy. Cả lũ ăn hết hải trọ lớn. Sức ẩm thực của ngũ quỷ đầu nam làm bọn mình thần thấy làm kinh dị. Tưởng chừng năm quỷ này có bộ máy tiêu hóa khác người, ăn bao nhiêu tiêu nghiến bấy nhiêu. Xưa nay, tại xứ ta, các tay được điền thường ăn khỏe, nhưng cũng chỉ bốn năm lít là nhiều. Còn loại ăn nồi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào, như lề như hổ rất hiếm.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 Trăng khuyết đã lên cao, bữa đó ngũ quỷ liên hoàn ăn uống no nê, ngon miệng hết sức, khen trai tiền gái quỷ đẩy tớ người, có trò nấu nướng hay, lại khéo bọn minh thần nhảy múa, hát nghèo ngào. Tuy vẫn hồn nhiên màn dại, nhưng nhiều khi đã phát lộ thân tính rất rõ ràng. Với những câu hỏi đặc biệt làm bao người phải sừng sốt, thì ra ngũ quỷ đều thông minh, cảm quan nhạy bén cả, nhưng... Quá chán ghét, ngờ vực người đời, cùng nhau kết trùm xuống nước, sống lâu rồi biến tính dần đi. Nay gần bọn võ gợi lại dần tính xưa, trí cũ mới dần trở lại, tùy tìm ốc vẫn đẫm chất hồng hoàng thủy quái. Mỗi chừng 15 phút, ngũ đầu nam lại đòi trò hành nữa, bọn minh thần lại phải bịa ra một hai trò lạ mắt, xong đòi ngô quỷ làm trò độn thủy tiễn nước cho xem, nhân lúc cũ quỷ cao hứng, võ minh thần hỏi, loài cá có mang mới lặn sâu dưới nước được?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 mỗi ngày một món, mỗi món khác nhau, mỗi đêm một canh, ba canh được hết. Ngũ quỷ co tay, họ ỉ ỏi, thoát trận lên hoàn, mỗi ngày 10 món, ba canh được hết, sẽ lạnh cả ngày, thuần luồng cũng chết. Không hề nghi ngờ thêm, võ nhận lời liền, chỉ nghe xoảng xoảng, xích quỷ cười rú khu xẻng bò tới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 Nhưng cuối cùng, cả ba ngầm dùng bầu thức mê hồn thông, làm ngũ quỷ choáng váng đánh rụng được kiếm. Nào rằng ngũ quỷ bị rớt kiếm giận như điên, chụp lấy kiếm, nhảy ùm xuống sông lặn mất tâm. quan kinh sợ bầy quái nhân này bỏ đi luôn, nhưng giàu lòng nữ lại mừng bảo tính người đó, con nhà võ nào cũng thế, mai họ sẽ mò lên, không đi biệt đâu, ta cứ liệu trước là xong. ba người kéo nhau về, quan kinh sửa soạn đồ nghề, đợi đêm trăng lên, cùng nhau ra khu miếu cổ bày sẵn rượu thịt mà đợi. quả nhiên trăng vừa ló dạng, xích quỷ đã từ dưới rông rừng vắng lặng vọt lên, vừa đặt chân lên bờ, thế bọn minh thần ngũ quỷ đã cởi trú lên mà hét, trai tiền gái quỷ đầy tớ người giỏi, đánh bạc, đánh bạc bàn võ lại rủ đánh chén đã hai bên đối ẩm bữa nay kình đại bày mấy món khác xào xáo khang ngon miệng ngũ quỷ ăn uống rất hăng lấy làm khoái chí quên cả chuyện rớt kiếm vừa uống vừa lăn la hỏi chuyện mời hành ngũ quỷ xuống nước chỉ còn mê nhất trò giải trí bằng đánh bạc thường rủ nhau lên bờ chơi có khi đánh ngày dưới lòng sông hàng hốc hay chơi nhất là đánh cờ sóc đĩa cò quay tài xỉu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 không chuyện gì có thể xảy ra. Đêm khuya, vào khoảng thượng tuần mùa xuân, ba người làm một bữa tiệc thịnh soạn đãi ngũ đầu nam gọi tiệc chia thay. ngũ đầu nam bắt lên mấy con cá chép, ốc, sò, bả bà bàn núi mà nướng, hầm, làm gỏi cùng nhau ăn uống ngã nghiêng. Uống xong, bác người nắm tay nhau nhảy múa.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 này bọn mỗ đi tầm thủ báo oán, nhờ lòng tốt quý hữu đã chuyển nghề độn thủy, dẫu quân thủ có ẩn dưới nước tới trăm trượng nước sông vực thẳm, bọn mỗ cũng lặn thấu, thù cha mẹ báo xong, bọn mỗ sẽ đi tìm quý hữu, ngày gặp lại không lâu đâu. Dứt lời, xá ba xá, lên ngựa mà bái biệt. Ngũ quỷ nắm tay cả bọn không rời, nói lời kích lệ, vó câu khẳng khái lên đường. Ngựa bước đi, người còn ngoảnh lại, kiệu băm rồi kiệu nhỡ, bọn mình thần ra roi kiệu đại, bên tay vẫn nổi chìm âm thanh kỳ dị vần theo vó ngựa đang trình viễn phương. Đi khá xa, bọn minh thần nhìn lên gò cao, ngó lại khu cổ miếu hoàng mang.